Chiến đấu thật mạnh. Phó thư bảo có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tấm màn đen ở trung tâm Hắn hiện tại gặp phải hai lựa chọn. Một là trực tiếp xông vào. Cùng luyện vũ thiên tôn đối chiến. Hoặc là tiếp tục chỉ huy luyện ngục quân đoàn phá hủy tang thi luyện nô. Tuy rằng đều là chiến đấu nhưng mà hắn biết rõ. Lựa chọn bất đồng sẽ cho ra kết quả bất đồng Cùng luyện vũ thiên tôn chiến đấu Hắn hiện tại không có một điểm hy vọng chiến thắng nào Nhưng nếu như không đi hỗ trợ Một khi thiên vũ thiên tôn thủ thắng Hắn sẽ rơi vào khiêu chiến vô cùng nghiêm trọng Ngay lúc do dự Chỗ sâu nơi bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ kịch liệt Hắn cuốn quyết dùng sức hình thành một tầng hộ thuẫn ngăn cản. Nhưng cho dù là thế thì sóng sung kích vẫn đánh hắn văng đi thật xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy thân thể của một lão nhân từ trong tấm màn đen cùng ánh lửa cuốn quanh bay vụt ra. Đồng dạng, lão già kia cũng bị đánh bay. Thể thể của lão giống như một quả đạn pháo mà bắn đi. Trên hư không phun ra từng ngụm máu tươi. Lại bị hỏa diễm thiêu đốt mà bốc hơi sạch. Người kia. Phó thư bảo đột nhiên mở to hai mắt mà nhìn. Là lão đa. Cho tới giờ khắc này. Phó thư bảo mới biết rõ là ai đang cùng luyện vũ thiên tôn đối chiến. Hắn vừa tới liền chỉ huy luyện ngục quân đoàn cùng luyện ngô thị vệ kịch liệt chém giết vì các nàng độc mơ nhi mà tranh thủ thời gian lui lại. Cũng không có cơ hội từ trong miệng độc mơ nhi hiểu rõ hết thảy sự tình. Ma tỷ muội thất thải nữ thần long gia nhập chiến trường lại đang mê man trong thiên hà tịnh hóa bình. Thế cho nên chưa có ai nói cho hắn biết chân tướng của sự tình. Nguyên một đám trùng hợp xuất hiện một chỗ Liện tạo cho hắn khiếp sợ cùng kinh ngạc tại chỗ Chân tướng đang ở trước mắt Cùng luyện vũ thiên tôn chiến đấu Lại là phổ thân hắn Chỉ là Chân tướng như vậy Phải có bao nhiêu người có đại dũng khí Đại trí tội mới có thể tiếp nhận nó được đây này Xú tiểu tử còn không mau đỡ lão đa ngươi một cái Tên bất hiếu chi tử nhà ngươi còn đứng đó mà xem trò vui sao. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi cùng một câu như vậy. Sắc mặt Thủy vô thường liền tái nhợt một mảnh. Hiển nhiên là đã bị thổ thương không nhẹ. Vâng, lão đa Trong lòng phó thư bảo một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà vẫn chẳng ngang lộ tuyến của Thủy vô thường. Một tay ôm lấy lão. Lúc này, một thân phần khác của Thủy Vô Thường hắn đã đoán ra được chính là thần quan của luyện quốc thần bí nhất. Từ luyện vô xong biết được. Thủy Vô Thường không có tham gia phản loạn. Lại cũng không có để lại bất cứ tin tức cùng manh mối nào. Nhưng mà càng về sau. Tứ Đại Chấn Quốc Chi Thần làm phản đều bị phong ấn Loại chuyện này. Nếu như không phải thủy vô thường làm ra thì ai có thể làm ra đây? Đủ loại chuyện xưa. Mặc dù đã tiêu tán như mây khói nhưng mà lúc này tỉ mi sắp xếp lại. Thực sự là vừa nhìn liền hiểu ngay. Sú tiểu tử, ta biết rõ ngươi bây giờ có nhiều chuyện muốn hỏi ta, nhưng mà... Mau trốn khỏi chết vẫn là quan trọng hơn ta thế nhưng mà không chịu nổi hắc án đại thủ ấm của luyện vũ thiên tôn kia rồi. Thanh âm của thủy vô thường phi thường suy yếu Ánh mắt của phó thư bảo bóng tập trung tại trung tâm tầng khói đen kia, nơi nồng đậm nhất. Đúng lúc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy một cái lực lượng trường cực kỳ cường đại mà tà ác theo sau bay tới. Chính là luyện vũ thiên tôn không thể nghi ngờ. Phụ thân chiến đấu với hắn. Người nào thắng? Phó thư bảo đột nhiên hỏi lão một câu. Cũng không có ý tứ lập tức chạy trốn. Khúc <cười> khúc. <cười> Tiểu tử ngươi. Đương nhiên là ai cũng không thắng a. Hắn chỉ là. Chỉ là chiếm được một điểm thượng phong mà thôi. Hắn cũng bị thương. Bất quá không có nghiêm trọng như ta mà thôi. Thủy vô thường đột nhiên dừng lại tiếp lời. Tiểu tử ngươi không phải muốn bỏ đá xuống giếng đó chứ. Tại thời điểm này muốn cùng luyện vũ thiên tôn chiến một trận. Khóe miệng phó thư bảo nổi lên một tia cười lạnh. Xèn sắt khi còn nóng. Nếu hắn đã rớt xuống giếng rồi. Nếu không ném xuống đầu hắn mấy tảng đá Ta còn coi là người sao Đây là loại lô giấy gì Đợi một chút Tiểu tử ngươi hiện tại là nhân vật trọng yếu nhất mà ta cần phải bảo vệ Đừng lỗ mãng Luyện vũ thiên tôn hiện tại tuy bị thương nhưng mà muốn lấy tính mạng của ngươi lại là việc dễ dàng a Thừa dịp hắn bệnh Lấy mạng hắn Lão đa nếu như đạo lý này người còn không rõ Người lúc trước như thế nào còn đứng vững tại vị trí thần quan đây này Ngươi biết rõ thân phận của ta Thủy vô thường kinh ngạc mà nói Những chuyện này nên nói sau vẫn tốt hơn Bây giờ cơ hội tốt nhất chính là giết chết luyện vũ thiên tôn Nếu như mất đi cơ hội lần này Về sau muốn lấy mạng của hắn So với hiện tại còn muốn khó hơn Cho nên lão đa Lần này người rơi tự do Ta tin rằng lần va chạm này Người vẫn có thể thừa nhận nổi đi Tiểu tử bất hiếu a Qua khục khục Trong kích động Thủy vô thường lại phun ra một ngụm máu tươi Mất đi năng lực chống đỡ. Chỉ có thể trường mắt nhìn mặt đất càng lúc càng gần. Hoa lạp. Ngay lúc thủy vô thường sắp rơi xuống mặt đất. Một đầu thất thải thần long đột nhiên xuất hiện. Long trào cực lớn mở ra. Hơi hợt đem lão ngăn lại. Miễn cho nỗi đau té ngã. Nguyên lai là thất thải nữ thần long tỉ mũi. Khúc Tốt! So với tiểu tử bất hiếu kia còn muốn tốt hơn cả vạn lần. Trở về lão đa làm chủ cho các ngươi. Gả cho tên tiểu tử bất hiếu kia. Giúp ta giáo hấn hắn một chút. Thủy vô thường vui mừng mà nằm trên long trào cực lớn kia. Lão có cảm giác an toàn thật lớn. Tiếp được thủy vô thường là long ngọc nhất. Nàng có chút không cao hứng mà nói Ta cứu người là vì kính trọng người là thần quan của luyện quốc Nhưng nếu người hổ ngôn loạn ngữ Ta chỉ có thể mặc kệ người ném lên mặt đất rồi Được rồi, được rồi Ta sai rồi, dẫn lão già ta ly khai khỏi chỗ này đi Thủy vô thường rất là thức thời nói ra Long tục trước giờ không biết nói giỡn điểm ấy lão phi thường tinh tường. Duy nhất có thể cùng tỷ muội thất thải nữ thần Long vui đùa. Cũng chiếm được đại lượng tiện nghi. Cũng chỉ có mỗi phó thư bảo mà thôi. Long ngọc nhất cùng thủy vô thường ly khai. Hướng về phía hậu thổ thành mà đuổi theo đám người đột mơ nhi. Sau đó đem Thủy Vô Thường giao cho các nàng Tiếp đó là quay trở lại Cùng Long Ngọc Nhị hội hợp Trợ giúp Phó Thư Bảo đối chiến luyện Vũ Thiên Tôn Đây chính là chiến lược tỉ mũi hai nàng thông qua tâm linh trao đổi đạt thành Long Ngọc Nhất vừa ly khai Long Ngọc Nhị cũng bay về phía Phó Thư Bảo Đáng tiếc chính là Nàng cũng không có nhanh bằng phó thư bảo. Phó thư bảo chỉ dừng trong hư không một lát liền biến mất trong tầm mắt của nàng. Tin lỗ mãng đáng giận chẳng lẽ không biết cùng ta liên thủ cơ hội tiêu diệt luyện vũ thiên tôn sẽ càng lớn hơn sao? Long ngọc nhị tức giận thở phì phì mà nói ra. Long thể to lớn mạnh mẽ quét ngang một cái. Một mảnh khói đen liền tiêu tán. Thân thể của nàng liền lao thẳng vào trong. Hướng trung tâm màn hắc án lao tới. Lực lượng phân thân vô tận thiêu đốt. Một tiếng giống lớn vang lên. Thời điểm lần nữa hiện thân. Trên người phó thư bảo đột nhiên ngưng luyện ra một cách lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân này vừa xuất hiện ngoài thân liền bốc lên một cỗ hốn đổn nguyên tố chi hỏa cao tới mấy chục mét. Phàm là khói đen tiếp xúc với nó lập tức bị thổi tán. Quang Minh chính là khắc tinh của dư nghiệt hắc ám thời đại. Đây chính là nhược điểm hắn tìm ra được. Coi như là cường đại như luyện vũ thiên tôn cũng không ngoại lệ. Đon đóm mà cũng dám so với mặt trăng. Vọng tưởng muốn đánh bại ta. Thanh âm của luyện vũ thiên tôn từ trong chỗ sâu truyền tới. Trong chốc lát, một đảo khói đen như tia chớp rủi mì đánh tới phó thư bảo. Lực lượng phân thân của hắn đứng mũi chiều xào, lập tức bị chém thành hai khúc. Song trưởng phó thư bảo mạnh mẽ đẩy ra. Lực lượng phân thân bị chém đôi kia lập tức khép lại. Đảo tia chớp màu đen kia quý tích khó lường. Ui lực lại vô cùng. Nhưng mà lúc bổ tới trước người phó thư bảo lại bị một mảnh vòng xoáy bạch quang xoắn nát. Phiến vòng xoáy bạch quang này chính là do thiên hà tỉnh hóa bình phát ra. Tiểu tử ngươi rõ ràng đã tìm được thiên hà tỉnh hóa bình. Thanh âm của luyện vũ thiên tôn tương đối kinh ngạc. Ha ha, chút vận khí mà thôi. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Ngươi ngoan ngoán hiện thân cho lão tử. Trong bóng tối đánh lén. Đây cũng không phải là sự tình người thân phận như ngươi có thể làm a Phó thư bảo một bên cười to, một bên lại trào phúng. Nghĩ muốn khích tướng luyện vũ thiên tôn hiện thân Tấm màn hắc ám vô biên vô tận đột nhiên bắt đầu chuyển động Một cái lực lượng phân thân cực lớn đột nhiên xuất hiện Đây cũng không phải là chân thân của luyện vũ thiên tôn Đồng dạng là lực lượng phân thân Nhưng mà lực lượng phân thân của hắn so với của Phó Thư Bảo còn muốn cường đại hơn Lực lượng phân thân đối chiến Một bên là một con voi, một bên là một con cúng nhỏ. Tỷ lệ sức chiến đấu, tựa hồ cũng chính là như vậy. Khói đen bắt đầu khởi động, cũng là cánh tay cùng quyền đầu của lực lượng phân thân của luyện Vũ Thiên Tôn. Quyền đầu của hắn như một ngọn núi nhỏ, tay mở ra. Để lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo đứng phía trên không thành vấn đề xu thế mạnh yếu lập phán Chỉ là man ngư mà thôi Lực lượng phân thân phần bảo Phó Thư Bảo hạ xuống mình lệnh tấn công Lệnh cho lực lượng phân thân của hắn hướng quả núi kia phần đánh lên Lực lượng phân thân hóa thành một khỏa quang cầu Kéo theo một cách đuôi rực rỡ Trong nháy mắt cùng lực lượng phân thân của luyện vũ thiên tôn va chạm với nhau. Lần nổ tung này vượt dị tới cực điểm. Không có thanh âm bảo liệt nhưng lại có ánh lửa thiêu đốt thiên địa cùng sóng sung kích phá hủy hết thầy. Phó thư bảo liên tiếp ngưng luyện ra hai lần lực lượng lực trường hộ cháo thì mới miễn cướng chống đỡ được sóng sung kích đanh sâu vào. Hắc vụ trên không tản đi Nhưng không có thân ảnh luyện vũ thiên tôn Tên rào hoạt Trên người hắn có thương tích là một cái nguyên nhân Chỉ sợ hắn có chút kiêng kỳ thiên hạ tình hóa bình trong tay ta sao Phó thư bảo đấn đờ nhìn phiến hắc vụ tan hết trên không chung Trong lòng âm thầm suy nghĩ Dương quang lần nữa chiếu giỏi Một mảnh sáng gió 8006 2014 2230 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz chương 662 phụ tử kỳ quái luyện Vũ Thiên Tôn tới cũng nhanh đi cũng nhanh tang thi luyện Nô Hắn xuất lính cùng đám khói đen một chỗ đột nhiên biến mất phía trên giải đất trung tâm loại phương thức di động ru dụng gì này, Chỉ sợ cùng hắc án quyền trưởng của hắn có quan hệ. Nhưng những tang thi luyện nô bị đánh thành từng mảnh kia lại không có di động đi chút nào. Tại thời điểm khói đen thối lui. Tất cả chúng đều hiện ra trong vùng đất trung tâm. Lộn xộn ngổn ngang. Đông một khối. Tây một khối. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Toàn bộ chiến trường đều bốc lên một mùi máu tươi cùng thi thể hư thối khó người phi thường đậm đặc. Nhìn chiến trường hoang tàn. Phó thư bảo đờ đấn phiêu phù trên không. Tâm tư của hắn lại bay về lần kỳ ngộ lúc trước. Chính là thiên hà kỳ ngộ. Thời điểm thiên hà hà linh giao cho hắn thiên hà tỉnh hóa bình đã biến mất rồi. Cũng ngay tại một sát na kia thiên hà thủy phô thiên cách địa hướng hắn ở tới. Lập tức hắn liền bị đẩy ra ngoài. Mà thiên hà thủy cũng ngay tại trước mặt hắn ngoặt một cái hướng một phương hướng khác mà lao đi. Cú tử biệt này không có cơ hội gặp lần nữa. Thiên hà hà linh có nói. Lúc ta rời đi thời gian chi ấm sẽ xuất hiện trong cơ thể ta thế nhưng mà... Lúc đó trong lòng hắn cũng không có xác định được hắn đã nhận được thời gian chi ấm hay chưa. Lặng lặng phiêu phù trên không, hắn bắt đầu nội thị cơ thể mình tìm kiếm thời gian chi ấm trong lời thiên hà hà linh. Thời gian chi ấm là trung cực chi ấm. Lực lượng thời gian... Là lực lượng siêu việt hết thảy. Vật như vậy nếu như xuất hiện trong thân thể hắn. Chắc chắn sẽ không phải là không có chút cảm giác gì. Nhưng sự tình lại trái lại. Hắn thật sự một điểm cảm giác cũng không có. Đúng lúc đó trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đảo thanh âm. Dùng quá khứ chi khu của ngươi. Như thế nào nhanh đón thời gian chi doanh đây này? Nó tồn tại trong thân thể ngươi. Lại cùng ngươi cách xa một tầng khoảng cách thời gian. Đến mộ địa của ta. Ngươi sẽ tìm được đáp án. Thanh âm cổ xưa mà hùng hồn kia. Phó thư bảo lờ mờ cảm thấy hắn đã từng nghe qua ở địa phương nào đó. Nhưng lại không thể xác định được. Lúc ấy, hắn càng không ngừng tự hỏi. Đi mộ địa của hắn? Mộ địa gì? Chẳng lẽ người nói ra lời này đã chết rồi? Đã chết rồi, như thế nào lại có thể nói chuyện với ta? Đi tới địa phương đặc thù nào trong tinh không? Cuối cùng, Phó Thư Bảo nhận được một cái kết luận. Cách thanh âm kia là lấy được từ Thiên Hà. Lưu lại trong ý thức của hắn. Trừ chuyện này ra, không còn khả năng nào khác. Phản hồi hậu thổ thành. Hắn lập tức thu được tình báo. Nói là đám người đột mơ nhi. Chi ni nhã đã dẫn theo một chi chiến đổi gần trăm người đã chạy tới sa mạc bộ lạc điều tra sự tình tang thi luyện ngô. Cho nên hắn liền vội vàng mang theo luyện ngục quân đoàn chạy tới. Luyện ngục quân đoàn hiện tại cùng luyện mô thị về chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người luyện chế xa bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao độc mơ nhi không cách nào điều động được chi quân đội cường đại này. Bằng không thì nàng nhất định đã mang theo rồi. Toàn bộ quá trình đều phi thường vội vàng. Không có thời gian suy nghĩ tất cả sự tình về thiên hà. Hiện tại, những vấn đề này không hẹn mà cùng ùa ra ngập tràn đầu ốc của hắn. Cách thanh âm kia nói mộ địa của hắn. Thật sự kỳ quái a Ta hiện tại giả thiết hắn đã tử vong. Tại thiên hà lưu lại một cái thanh âm gì đó. Nhưng mà hắn vì cái gì không có nói cụ thể là ở địa phương nào. Những vấn đề này, hiện tại nghĩ lại, Phó Thư Bảo vẫn như trước, rất là đau đầu. Long Ngọc nhị bay đến bên người Phó Thư Bảo. Giờ phút này nàng hủy bỏ trạng thái long thân bàng đại như núi. Biến thành thiếu nữ kiều xảo lung linh. Một thân thất thải thần long giáp. Để lộ ra từng đường cong linh lung bay bổng phong độ tư thái mê người. Phó công tử rõ ràng luyện vũ thiên tôn đã trốn ả nha. Nàng nói. Phụ thân chàng khiến hắn thổ thương. Đổi lấy một khoảng thời gian chuẩn bị cho chúng ta. Một khi luyện vũ thiên tôn sẵn sàng. Chỉ sợ đó là thời điểm chúng ta sẽ cùng hắn quyết chiến rồi. Quyết chiến phó thư bảo khôi phục thần trí hắn lắc lắc đầu cười khổ nói cùng luyện Vũ Thiên Tônn huyết chiến thế nào đây này chúng ta cùng dư Nghiệt hắc án thời đại quyết chiến chỉ có thể là cùng một người quyết chiến đó chính là hắc mạc thiên đại đế một tên luyện Vũ Thiên Tônn đã khiến cho cường giả cỡ Thủy vô thường trọng thương Nếu như hắc mạc thiên đại đế Đó là uy thế cùng cường đại bực nào đây này Loại vấn đề này ngấm lại đủ khiến người ta cảm thấy đau đầu Hay là đừng nên nghĩ tới những chuyện này nữa Chúng ta trở về đi Phụ thân chàng thổ thương rất nặng Long Ngọc Nhị nói ra Phó thư bảo nhẹ gật đầu Chúng ta bây giờ liền trở về đi Quay người muốn rời đi, tay của hắn vung lên, đại địa bên dưới trợt bốc lên một mảnh biển lửa rừng rực. Phạm là địa phương có huyết dịch hoặc thi thể, không chỗ nào là không bị biển lửa nuốt trưởng. Hỏa hải luyện hơi gơ u cơ, đây là hắn muốn đem hết thảy đồ vật tà ác thiêu đốt sạch sẽ. Trở lại hậu thổ thành, phó thư bảo trước tiên đi tới bên người thủy vô thường. Trong phòng có chi ni nhã độc mơ nhi, hậu nguyệt thiền cùng với một ít nhân vật trọng yếu của hậu thổ thành. Bọn hắn đối với phó đa tiện biến thành thủy vô thường cũng tương đối kinh ngạc. Nhưng mà may mắn chính là vì có thủy vô thường xuất thủ mới khiến cho các nàng độc mơ nhi thoát khỏi kiếp nạn. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng lão đa muốn một mình nói chuyện. Phó thư bảo nói ra, mọi người không nhiều lời, nhau nhau thối lui ra khỏi gian phòng. Thời điểm trước khi chi ni nhã ly khai, nàng thấp giọng nói ra. Lão công chàng phải chú ý lời nói, phụ thân đại nhân thương thế rất nặng, miễn cho người sinh ra tức giận cùng kích động. Phó thư bảo nhẹ gật đầu. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Thủy Vô Thường nằm trên giường, ở trước giường, Phó Thư Bảo lặng lặng nhìn lão. Tâm tình của Phó Thư Bảo rất phức tạp. Người nằm trước mặt hắn, cũng không phải là phụ thân hắn, cũng không phải là Phó Đa Tiền, mà là thần quan của luyện quốc thời khởi nguyên. Hắn đến là vì khởi nguyên chi thủ lựa chọn. Hắn dùng thân phận phó thư bảo của thế giới này tắm dễ sinh tồn. Tu luyện tới nay, cũng có chỗ được vị thần quan này an bài. Tóm lại, hắn của hiện tại, nhân sinh của hắn cơ hồ đã đều bị lên kế hoạch. Chỉ còn từng bước đi tới, muốn hắn và hắc mạc thiên đại đế tiến hành một quyết chiến quyết định vận mệnh của thời đại này. Trận chiến này chắc chắn là sinh tử chi chiến. Tất cả sự tình cá nhân trước sinh tử chi chiến đều không có nghĩa lý gì. Bởi vì sau lưng song phương đều là sinh vật đại diện cho cả một thời đại. Mất đi tiên tổ, người sống sót toàn bộ đều phiêu tán ra vô số văn minh trong tinh không. Cho nên trận chiến này là một cuộc chiến vĩ đại. Vinh quang của nó sinh tồn chi chiến Nhưng mà Những cách đạo lý kia phó thư bảo cho tới bây giờ không có hứng thú qua Trong lòng hắn rất khó chịu Là vì hắn hiện tại Từ lúc hắn tới nơi này Nhân sinh của hắn đã bị trú định Được an bài rồi Hắn cảm giác hắn cũng không phải là cường giả gì mà là một con dối vô tri Dưới một đám sợi dây vô hình điều khiển mà đi tới vị trí ngày hôm nay. Không khí trầm mặt lan tràn trong phòng. Phụ tử hai người nhìn lẫn nhau. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại trầm mặt không nói. Khúc khúc. Vẫn là thủy vô thường lên tiếng trước. Là lão không chịu nổi hào khí áp bức này. Ta biết rõ con không thoải mái trong lòng. Đối với phụ thân ta đây có rất nhiều điểm bất mãn. Ta nằm chỗ này. Nếu như có thể khiến con thống khoái. Con có thể đánh ta hai cái tát. Đánh người. Phó thư bảo có chút kinh ngạc mà ngẩn đầu lên. Đúng vậy. Đổi là ta. Mơ mơ màng màng lâu như vậy ta cũng sẽ tức giận. Con muốn phát tiết mà nói. Có thể đánh ta để bớt giận. Thủy vô thường bộ ráng rất chăm chú, nói. Phó thư bảo bỗng nhiên cười cười. Con xác thực rất không cao hứng, nhưng con có thể đánh lão đa người được sao? Dừng một chút, hắn nói ra. Bởi vì người là lão đa của ta a Ngươi! Nói như vậy Thủy vô thường lập tức xứng sờ tại chỗ. Phó Thư Bảo nói. Ta ở thế giới trước kia là cô Nhi. Không cha không mẹ. Đi vào cái thế giới này. Vừa mở mắt ra thì ta có một vị phụ thân người. Tuy rằng người chưa từng có hiện thân. Việc ta cần làm có rất nhiều. Không xuất hiện là sự tình ta không có cách nào. Thủy vô thường có chút ái náy, nói. Còn nữa, phụ thân người ta hiểu rất rõ. Ta vừa tới, người ít nhất đã an bài cho ta bốn nữ bộc xinh đẹp. Tuy rằng sau đó bị người đưa tới tu lực luyện khí khiến cho ta không cách nào đụng tới được. Nhưng mà bốn nữ bộ kia. Thật là cực phẩm. Trên phương diện tiền tài. Người cũng làm ra một cách an bài cho ta đủ thỏa mãn. Để cho ta đến tận bây giờ không có thiếu trả tiền hoa. Kỳ thật. Một chút đồ vật phụ thân cho nhi tử không phải là những thứ đạo lý làm quân tử gì gì đó mà là tiền tài và nữ nhân. Không phải sao. Người có giác ngộ ở phương diện này, cho nên người đưa cho ta những thứ này, không phải sao? Miệng thủy vô thường đã có chút khó khép lại, nhưng mà một chữ cũng không nói ra được. Không biết vẻ mặt như thế. Có phải hay không bởi vì muốn đập đầu vào tường hay là bởi vì thương thế mà không cách nào hành động được? Phụ thân như vậy. Lại là thần quan cường đại nhất của luyện quốc thời khởi nguyên Địa vị so với quốc vương còn muốn hiển hách hơn Người có phải hay không có rất nhiều bảo tàng cùng bảo vật gì gì đó không đây này Về sau mà nói Người xem nhi tử của người có nhiều nữ nhân như vậy Có nhiều quân đội phải nuôi như vậy Người có phải hay không ủng hộ nhi tử một hai đây này? Phụt một ngụm máu tươi từ trong cái miệng có chút tổn thương kia của thủy vô thường phun ra ngoài. Đánh hai cái bạc tai. Loại sự tình bất hiếu này phó thư bảo thực không làm ra được. Nhưng mà hướng lão đa hắn đòi tiền. Lại là sự tình kinh thiên địa nghĩa. Nếu đã là quan hệ phụ tử Vậy thì sự tình đòi tiền là đương nhiên Đã bị lừa gạt lâu như vậy rồi Yêu cầu một chút hồi báo Vẫn là sự tình kinh thiên địa nghĩa À khu khu. Được rồi Những thứ kia sau này hãy nói a Hiện tại mà nói Dừng một chút Thủy vô thường đột nhiên giết gào lên Đã biết rõ ta là phụ thân của ngươi Là lão tử của ngươi. Cho ngươi tiền cùng nữ nhân đế chơi. Ta hiện tại nằm trên giường khổ hạnh như vậy. Ngươi vì cái gì còn không giúp ta một hay. Không hề nghi ngờ một đôi phụ tử này chinh là phụ tử kỳ quái nhất thế gian rồi. Phó thư bảo cười cười một chút bộ ráng tức giận cũng không. Hắn đưa tay qua. Kéo quần áo của thủy vô thường ra Đột nhiên một cái thủ ấm màu đen xuất hiện trên cái lồng ngực gầy còm của thủy vô thường Hắc sắc thủ ấn này khảm vào cơ thể của lão thật sâu Xem ra nội tạng cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng Tổn thương như vậy đổi lại là lực sĩ bình thường mà nói Chỉ sợ là đã mất mạng tại chỗ rồi Hắc sắc thủ ấn Hiển nhiên là hắc ám đại thủ ấm do luyện vũ thiên tôn ban tặng rồi. Phó thư bảo nhếu mày. Lão đầu tử với tư cách là thần quan của luyện quốc. Thân thể của người gầy yếu như vậy. Đây là nguyên nhân gì? Trong mắt của ta. Thân thể của người tuy rằng đã từng trải qua tự ngã luyện chế. Nhưng mà. Hiệu quả tựa hồ cũng không đạt tới lý tưởng. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Thủy vô thường ho khan một tiếng. Tiểu tử ngươi còn không hiểu. Ngoại trừ thời gian chi khô ra, ai có thể trở thành thần chính thức đây này? Cách gọi là thần. Vô luận là ở hắc ám thời đại hay khởi nguyên thời đại. Thậm chí là thế giới hiện tại. Đó bất quá chỉ là vì sùng bái lực lượng. Sùng bái đối với cường giả mà sinh ra loại tôn xưng này mà thôi. Nói cách khác, thứ gọi là thần kỳ thật cũng chỉ là thân thể phàm nhân ít bị thời gian ước thúc mà thôi. Đạo lý này vẫn là lần đầu tiên Phó Thư Bảo nghe thấy, hắn có chút kinh ngạc, nói. Không phải nói thần có thể đem cơ thể ngưng luyện thành trạng thái năng lượng thuần túy hay sao? Tùy ý ngao du trong vũ trụ, không bị tử vong hạn chế. Thủy vô thường cười nói. Ha <cười> ha! Đó là bởi vì ngươi còn chưa có đạt tới thần cấp cảnh giới, sai lầm mà tin tưởng những điều này mà thôi. Xác thực! Thần cấp lực sĩ có thể đem thân thể ngưng luyện thành trạng thái năng lượng thuần túy. Nhìn như vô địch. Cũng không có bị hoàn cảnh sinh tồn hạn chế. Nhưng mà nói như vậy. Ngươi cũng chỉ còn lại mỗi năng lượng mà thôi. Ý thức của ngươi. trí nhớ của ngươi đều bị quá trình ngưng luyện này mài sạch. Nói như vậy. Ngươi còn muốn đạt được loại thân thể năng lượng thuần túy này sao? Một câu kia như thể hồ quán đỉnh. Vô địch như vậy. Không có người nào nguyện ý muốn đi làm. Chuyện này cũng chính là nguyên nhân luyện Vũ Thiên Tôn vì cái gì mà còn muốn mặt lên hắc áng chiến sắp đi tới lực lượng thế giới này chinh chiến. Dùng linh hồn cùng trí nhớ làm đại giá. Đổi lấy trạng thái vô địch. Nhưng thật ra lại là một cái thiên đại trò cười của thần cấp lực sĩ. Một loại gân gà 0806-2014-20231 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 663 kháng nhị không có hiệu quả 1. Đồng dạng đạo lý con thỏ vĩnh viễn không thể nào lính hội được cảnh giới của lão hổ Đại địa vĩnh viễn không cách nào lính hội được cảnh giới của bầu trời Với tư cách là thứ thần cấp tồn tại. Phó thư bảo không cách nào lý giải được thần cấp cảnh giới. Giờ phút này Thủy Vô Thường nói với hắn. Không chỉ là miêu tả về thần cấp cảnh giới mà còn là một loại truyền thủ kinh nghiệm. Bởi vì không vứt bỏ linh hồn cùng trí nhớ. Thân thể Thủy Vô Thường hiện tại cũng có nhược điểm của huyết nhục chi thân. Bất quá. Với tư cách là thần cấp lực sĩ, thân thể thủy vô thường vượt xa so với thường nhân, thậm chí là so với rất nhiều đại vô vũ trụ cấp lực sĩ còn muốn cường hắn hơn rất nhiều lần. Thân thể của lão là tại lúc cuối cùng, cũng chỉ có thân thể trải qua tự ngã luyện chế mới cường hắn như thế được, mới có thể bảo tồn cả vạn năm như thế được. Tiểu tử biết không, thân thể ngươi đang nhìn đây, nó đã trải qua trăm lần luyện chế. Mỗi một lần luyện chế nó sẽ suy yếu đi một chút, già nua đi một ít. Thẳng tới cuối cùng, khóe miệng thủy vô thường lộ ra một tia cười khổ. Xem giống như người bình thường cũng có một ngày chung kết tính mạng A. Phó Thư Bảo lập tức xứng sờ tại chỗ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần trở thành thần cấp lực sĩ là sẽ có được bất tử chi thân cùng hết thầy lực lượng. Lại không nghĩ rằng kết quả vẫn là tránh không được kết cuộc cát bụi trở về cát bụi. Cách gọi là thần cũng có một ngày chết già. Cách gọi là thần cũng có một ngày lực lượng suy yếu. Sưởng suốt cả nửa ngày. Phó thư bảo lại nở nụ cười. Lão đầu tử, người nói cho ta biết những thứ này là có ý gì đây? Cho ta minh bạch luôn hồi số mệnh sao? Ha <cười> ha! Ta bán mạng như thế cũng chính vì muốn mình cường đại lên. Không phải vì muốn làm con rùa đen tuổi thọ dài dòng nhàm chán. Cũng không phải vì chiến thắng hết thầy. Chinh phục hết thầy. Ta chẳng qua chỉ muốn bảo hộ nữ nhân bên cạnh ta. Thủ hạ cùng huyên đệ của ta. Ngươi. Đúng lúc này. Ánh mắt của Thủy vô thường trở nên có chút kỳ quái. Phản phất như lúc này hắn mới lần đầu nhận thức Phó Thư Bảo. Có thể tiếp xúc được thế giới nội tâm của hắn. Phó Thư Bảo tiếp tục cười nói. Ta. La thích nữ nhân. La thích tài phú. La thích thể diện. La thích hết thầy đồ vật mỹ hào. Ta chính là vì những thứ này mà sống. Ta muốn hưởng thụ sinh hoạt đặc sắc mà không phải là sinh hoạt dài răng rạc bồn chán tẻ nhạt. Như vậy, đây mới chính là ta. Ha ha ha. Ngươi đúng là hào tiểu tử. Khúc khúc. Tiếng cười đồng tới thương thí, làm cho thủy vô thường kịch liệt ho khan lên. Một cỗ máu tươi theo đó từ trong miệng lão chảy ra. Bên trong, ẩm ẩm có chút gì đó đen đen. Chân mày phó thư bào cau lại. Không thể cười thì đừng miễn cưỡng cười. Lão ra hỏa này. Người không biết là nội tảng đã bị hắc án lực lượng ăn mòn rồi sao? Hiện tại đã xuất hiện dấu hiệu độc phát rồi. Nằm yên đi, đừng xính cường nữa. Ta có cái gì cần phải lo lắng đây? Có được nhi tử như ngươi? Ngươi sẽ chữa trị tốt cho ta. Trông ngươi nhẹ nhóm như thế. Chắc hẳn đã có biện pháp rồi hả? Thủy vô thường lơ đến nói, quả nhiên là cáo già. Bất quá, thật đúng là bị người nói trúng rồi, ta đã nghĩ ra phương pháp khôi phục thương thế. Phó thư bảo đem thiên hà tỉnh hòa bình lấy ra ngoài. Trên chiến trường, Thủy vô thường kỳ thật đã từng nhìn lướt qua nó. Nhưng ngay lúc đó tình huống là phi thường nguy cấp. Cho nên lão mới chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Căn bản không có kịp nhìn kỹ lại. Cũng không có cách nào đoán ra thứ trong tay phó thư bảo lai lịch ra sao. Hiện tại, với khoảng cách gần trong gang tấp thời điểm phó thư bảo lấy nó ra, lão lập tức lâm vào xứng sờ tại chỗ tên. Phàm là bảo vật đều có linh tính cùng linh năng thiên hà tinh lọc bình cũng không ngoại lệ, hơn nữa lại rất cường đại. Nó vừa xuất hiện, không khí trong phòng phản phất như bị gột rửa một lần trở nên thoáng đáng hơn. Lúc trước, không khí trong phòng cùng không khí trong thành thị phồn hoa không sai biệt. Mà giờ khắc này nó đã biến thành một cây sơn cốc trăm hoa đua nở. Cỏ xanh là lướp Biến hóa này cũng quá rõ ràng đi Cách bình này Ôi trời ơi Đây là thiên hà tỉnh hóa bình Ngươi là từ chỗ nào thu được loại bảo vật bực này Há hốc mồm thủy vô thường cả nửa ngày mới phun ra được một câu hoàn chỉnh như vậy Đương nhiên là từ thiên hà hà linh lấy được rồi Phó thư bảo như thế nào truy ra tọa độ của thiên hà? Như thế nào ngăn lại được thế giới thiên hà tỉnh hóa kia? Cuối cùng như thế nào lừa thiên hà tỉnh hóa bình tới tay nhất nhất nói ra? Ngươi, ngươi thật sự là lỗ mãng à? Thiên hà là sứ xả của thế giới cùng tỉnh hóa. Có ý chỉ tuyệt đối. Nó muốn tỉnh hóa thế giới tuyệt đối là có nguyên nhân. Tiểu tử ngươi rõ ràng lại dùng mưu kế xảo trá. Khiến nó cải biến ước nguyện ban đầu. Chuyện này cũng chưa tính là gì. Ngươi lừa thiên hà hà linh đi cũng thôi. Tiểu tử ngươi rõ ràng còn lừa lấy bảo vật của nó. Thiên hà tỉnh hóa bình. Nếu như không phải đang nằm trên giường mà đứng trên mặt đất mà nói. Thủy vô thường giờ phút này chỉ sợ đã sợ tới thổ huyết mà nằm vật ra đất rồi. Bớt sàm ngôn đi, ngoan ngoán ngậm miệng của người lại, bằng không thì ta không cứu được người đâu. Phó thư bảo đem thiên hạ tình hóa bình bỏ lên trên lồng ngực thủy vô thường. Một cỗ năng lượng thanh lương lập tức từ vết thương xâm nhập vào cơ thể. Nó lần lượt lan ra khắp toàn thân. Thủy vô thường lập tức yên tính lại. Tâm vô tạp niệm. Đây cũng không phải là lão phối hợp với sự cứu trị của Phó Thư Bảo mà là thiên hà tỉnh hóa bình có tác dụng tinh lọc tạp chất. Cũng có thể tinh lọc tâm linh. Ngay lúc thiên hà tỉnh hóa bình rơi lên người lão. Trong nháy mắt đau đớn giảm đi một mảng lớn. Tâm linh cũng nhận được vỗ về cùng tinh lọc. Lập tức an tính xuống. Tác dụng của thiên hà tỉnh hóa bình phi thường cường đại mà thần kỵ, giờ khắc này đều thể hiện ra. Phó thư bảo cũng không có động tác gì khác nhưng mà từ vết thương trên người thủy vô thường lại bắt đầu chảy ra một cỗ chất lỏng màu đen. Chất lỏng kia sền sệt tản ra một mùi tư thối gai mũi. Thương thế của Thủy Vũ thường theo gió mà giảm đi rõ ràng. Trên mặt cũng hiện ra sắc hồng phơn phước khỏe mạnh. Đủ loại dấu hiệu tật bệnh bị đẩy lùi. A không nghĩ ra thiên hà tình hóa bình lại có tác dụng trị liệu tật bệnh cùng thương thế. Phó Thư Bảo có chút kích động lên. 0806-2014-20234 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 663 kháng nghị không có hiệu quả. 2. Như thế nào? Tiểu tử ngươi cho tới bây giờ còn chưa biết nó có thể chỉ thương sao? Thủy vô thường bỗng nhiên có phản ứng, mở miệng nói. Tên vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi chẳng phải lấy lão đa ngươi ra làm thí nghiệm đó chứ. Phó thư bảo nhúng nhúng vai, nói, chuyện đó có chỗ nào khác nhau đâu. Xem tinh thần của ngươi, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thủy vô thường, chỉ liệu trong phòng đang tiến hành. Người phía bên ngoài phòng mỗi người đều đứng tại cửa ra cùng những lối đi nhỏ chung quanh. Đều phi thường lo lắng mà nghe không bỏ sót một tiếng động nào từ gian phòng kia truyền ra Thiệt là Thế giới này tại sao lại có một đôi phụ tử như vậy đây này Độc mơ nhi có chút tắt tiếng Nói Đúng vậy A Với tư cách là con dâu Về sau chúng ta như thế nào ở chung đây này Chi ni nhã sầu mi khổ kiểm nói Hồ Nguyệt Thiện lắc đầu cười khổ. Nếu như sống lâu dài ta có thể hay không phát điên mất đây này. Hai tỷ mỗi thất thải nữ thần long tâm tính lại không giống như người thường. May mắn chúng ta không phải là con dâu hắn. Người một nhà này đều là tử viện tâm thần đi ra hay sao? Bên ngoài bóng đêm lặng lẽ hàng lâm cửa phòng đóng chặt mở ra. Phó thư bảo từ bên trong đi ra. Thủy vô thường đang ngủ rồi, từ mũi của lão phát ra tiếng ngáy đều đều, một mảnh an tường. Thiên hà tình hóa bình đã trừ bỏ thương thế cùng hắc ám độ tố trong cơ thể lão. Hơn nữa trong quá trình trị liệu còn hướng thân thể của lão tình hóa qua một lần. Có thể nói là trong họ có phúc. Tốt rồi, tốt rồi. Tất cả mọi người trở về đi, không có việc gì đâu, lão đầu tử đã an toàn rồi. Phó thư bảo dối cách lưng mệt mỏi, ra vẻ mệt mỏi. Thời gian kế tiếp chính là thời gian đi ngủ rồi. Hắn cũng không muốn vì vậy mà trì hoán Mỹ Hảo cùng ba lão bà ngủ chung. Trước mắt, những gia họa sinh sự, xem vào việc người khác. Đến từ đâu thì cút về chỗ đó đi. Nguyện vọng này rất dễ dàng thực hiện được. Dưới loại chuyện này, các nam nhân đều rất thức thời. Từng người nhìn nhau cười cười rồi rời đi. Biết gió thủy vô thường vô sự, bọn hắn cũng an lòng. Về phần đám nữ nhân có mặt ở đây. Ngoài trừ những người khác thì còn có mỗi tỷ mũi thất thải nữ thần long ra. Mà các nàng lại khinh thường làm trò bóng đèn như vậy. Cũng lặng lẽ lui ra. Trở lại cái giường đủ cho 10 người nằm kia độc mơ nhi không thể chờ đợi nổi mà nói. Lão công, mau đem kiện bảo vật kia lấy ra đi. Nàng đưa tay ra, mặt mũi tràn ngập mong chờ. Phó thư bảo hơi xứng sờ. Bảo vật gì? Đừng có mà giả bộ chính là cái bình ngọc màu trắng ấy. Độc mơ nhi nói. Độc thương mà ngay cả thiếp không thể trừ. Chàng chỉ dùng cái bình kia đơn giản liền có thể giải trừ rồi. Thiếp muốn nhìn một chút nó đến cùng là dạng bảo vật gì? Không phải không thừa nhận. Độc mơ nhi trên phương diện giải độc cùng chế độc có thiên phú cùng tạo nghệ kinh người. Độc ngay cả nàng không thể giải được. Trên thế giới này chỉ sợ cũng không có ai có thể giải được rồi. Mà thiên hà tình hóa bình lại thể hiện ra chỗ thần kỳ của nó. Cũng chính vì phương diện sở trường này, lực hấp dẫn của thiên hà tình hóa bình với nàng quả thực là khó có thể kháng cự được. Phó Thư Bảo lại lắc đầu, nó là Thiên Hà Tịnh Hóa Bình. Bên trong có Thiên Hà Thủy, có tác dụng tinh lọc cùng cải chính chữa trị, sửa chữa. Thiên Hà Tịnh Hóa Bình có thể loại trừ hắc án đột tố trên người lão đầu tử. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, vật kia chính là lợi khí đối phó với hắc mạc thiên cũng không thể cấp cho nàng được. Đầu ngốc, thiếp chỉ muốn nhìn một chút, chẳng lẽ cũng không được sao? Độc Mơ Nhi muốn nổi đóa. Đúng vậy a. Lão công, chàng không khỏi quá keo kiệt rồi. Chúng ta đều là nữ nhân của chàng a. Chàng có bảo vật gì không thể cho chúng ta xem đây này. Chi Ni nhã đứng một bên, nói N. Hồ Nguyệt Thiền ẩm ư một tiếng cũng nói. Lấy ra đi bằng không thì chàng đêm nay tìm gian phòng khác mà ngủ đi a. Vẫn là hồ ly tinh có thể dễ dàng tìm đúng mệnh môn của Phó Thư Bảo một ít tất sát. Ha ha ha. Phó Thư Bảo lại ở thời điểm này cười phá lên vẻ mặt vô cùng xấu xa. Chàng cười cái gì vậy? Ba nữ nhân kinh ngạc mà nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo một ngón khẽ động. Thiên hà tỉnh hóa bình lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong phòng lập tức bốc lên một cỗ linh tính. Linh năng chưa từng có. Ánh mắt ba nữ nhân đột nhiên bị hấp dẫn. Dừng lại trên một cái bình trắng. Đây chính là thiên hà tỉnh hóa bình ta tìm được trong thiên hà. Nó không chỉ có tác dụng tinh lọc cơ thể con người mà cũng có thể tinh lọc tâm tính. Hiện tại lực lượng tu vi của các nàng, sau khi trải qua nó tinh lọc, đạt được chỗ tốt các nàng không cách nào tưởng tượng được đâu. Phó thư bảo cười cười. Vừa rồi ban nãy, ta chỉ muốn cùng các nàng chơi đùa một chút mà thôi. Các nàng vì cái gì lại sinh ra tức khí đây này? Đêm nay, ta muốn dùng thiên hà tỉnh hóa bình tinh lọc thân thể từng người. Từng người các nàng, tăng lên lực lượng cùng tu vi của các nàng. Ba nữ nhân vốn đã có chút tức khí. Nghe được lời này, ba nữ nhân lập tức ôm quanh lấy hắn. Cái gì môi thơm như mưa rào rơi xuống. Hồ ly tinh lại nhanh nhẹn bắt được chỗ hiểm, vút ve trí mạng, an ủi cùng khoái hoạt. Nữ nhân đại khái chính là như vậy. Như vậy, hiện tại cũng nên thoát y, ngoan ngoan nằm xuống giường, vi phu từng bước từng bước mà tinh lọc. Phó thư bảo vung tay lên, một ngón chỉ đoan đoan chính chính chỉ về cái giường lớn mà hạ lệnh. Chuyện này. Như thế nào tinh lọc A Chi ni nhã có chút hổ nghi nói Trong đầu của nàng đã có một cái hình ảnh bại hoại khó mà chấp nhận nổi cái gì mà Còn có cái gì Hồ Nguyệt thiện cùng độc mơ nhi cũng khẩn trương mà nhìn phó thư bảo Chi ni nhã nhắc nhở như vậy làm cho các nàng có chút cảnh giác lên Tên nam nhân trước mặt này gọi các nàng vào gian phòng có một cái giường lớn. Cho tới bây giờ chưa từng có chuyện gì tốt lành. Hướng chi là còn lấy danh nghĩa tinh lọc đây này. Phó thư bảo nhấn vai. Đương nhiên, nờ, ta chính là ở phía trên cái kia nhỏ xuống thiên hà thủy tinh khiết mà mỹ vị. Sau đó các nàng xếp hàng. Nguyên một đám hấp thu A. Đúng rồi. Ta nhắc nhở các nàng một chút. Tốt nhất là dùng miệng mà hấp thu. Bởi vì thiên hạ thủy tác dụng phát huy trong miệng muốn rõ ràng hơn A. Hốn đan. Hả lưu. Con xếp hàng. Vô sỉ A. Kháng nghị thường thường là không có tác dụng. 8006 2014 2235 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 664 sánh trời một đêm hoang đường Ba nữ nhân đãch nhận được chỗ tốt từ thiên Hà T tỉnhnh Hóa Bìnhân thể được tinh lọc lực lượng tu vi tăng lên, Phó Thư Bảo cũng nhận được thứ hắn muốn thân thể khiến người khác mê đắm của ba nàng. Thời điểm tia nắng mặt trời từ phía đông chầm chầm rơi xuống, Phó Thư Bảo mới từ trên cái giường lớn leo xuống. Ánh mắt đảo qua ba nữ nhân trên giường, hắn lại lắc lắc đầu chầm rãi đi ra khỏi gian phòng. Không có mở cửa ra, đầu vai của hắn nghiêng đi một chút. Lập tức liền xuyên qua khỏi cánh cửa mà đi ra ngoài Chậm rãi hướng phía ngoài hắc thạch thành lâu đi ra ngoài Chiến sĩ dọc đường nhao nhao hành lễ Thiếu gia thiếu gia không ngừng kêu gọi Với tư cách là nhân vật tối khẳng khái Tối bài ra Phó thư bảo coi như là người có vinh hạnh đặc biệt Có được sanh vọng cùng kính ngưỡng là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, xem như là đáp lại. Đi ra khỏi hắc thạch thành lâu. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất trên không trung. Lần nữa xuất hiện lại ở trên một cái gò cát gần vô thủy sa mạc Trước khi hắn đến, phía trên cái gò cát này đã có một người đứng đấy. Thân ảnh gầy còm. Mang theo cảm giác cô độc đúng là phụ thân hắn Thủy Vô Thường. Trên thực tế, ngay lúc hắn rời khỏi đại trận tứ chi của ba nữ nhân, hắn liền biết Thủy Vô Thường chờ hắn tại nơi nào rồi. Không phải như loại tinh thần liên hệ thần bí, tâm linh cảm ứng gì như của Tỷ mũi thất thải nữ thần long. Mà chỉ là bởi vì lực lượng trường của Thủy Vũ Thường thực sự quá mạnh mẽ. Sự hiện hữu của nó giống như một khối nam châm, hấp dẫn hắn vậy. Đứng trên gò cát, lờ mờ có thể nhìn thấy cách đó hơn trăm mét có hai nữ nhân đang lơ lượng đứng trên hư không đang tiến hành tu luyện. Hai nữ nhân kia chính là hai người Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị. Thời điểm mặt trời mới mọc, tiến hành tu luyện lực lượng, đây chính là một trong những thói quen của long tục. Năng lượng các nàng hấp thu được, đều tập trung lên long đàn. Thời điểm chiến đấu liền có thể phun ra long tức có thể thiêu đốt hết thảy. Như vậy, có thể lý giải các nàng vì cái gì mà cần lực lượng như thế rồi. Lão đầu tử, người gọi con lên đây. Không phải vì muốn cùng người thưởng thức tỉ muội thất thải nữ thần long tu luyện đấy chứ? Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Thủy vô thường liếc nhìn Phó Thư Bảo nói. Xem thần sắc của ngươi, ngươi thật giống như đã tìm được đáp án rồi đúng không? Người nói là chính là cái thanh âm con nghe được trong thiên hà kia. Đúng vậy. Ngày hôm qua. Tại lúc ngươi chữa thương cho ta, ta đã nghe thấy ngươi đề cập tới chuyện này. Đây là một chuyện phi thường trọng yếu. Cho nên mới sáng sớm ra ta đã gọi ngươi ra đây hỏi han một chút. Thủy vô thường nói ra. Phó thư bảo cười cười. Lão đầu tử kỳ thật, không phải tới sáng sớm nay người mới biết được đáp án sao. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm. Cách gọi là mộ địa không phải là nguyên quán, hoàng cung luyện quốc sao. Chỗ mộ địa đó không phải là nơi mai táng vương tôn công tử gì. Cũng không phải là nhân vật anh hùng gì. Mà là tượng trưng cho toàn bộ khởi nguyên thời đại. Khởi nguyên tri thụ. Một đêm qua. Cũng có lẽ là từ thân thể ba nàng chi ni nhã. Độc mơ nhi. Hồ Nguyệt Thiền tìm được linh cảm. Khiến cho cái vấn đề hắn phải đau đầu trở nên rõ ràng. Ngược lại, hắn giải quyết được vấn đề. Còn ba nữ nhân lại khổ sở một phen. Trong lúc đó, uy lực chiến mâu của hắn tăng nhiều. Sau một phen luôn phiên chiến. Khiến cho ba nàng phải gục ngã trước nó. Nếu như ngươi đã biết đáp án. Ngươi có tính toán gì không? Thủy vô thường như có điều suy nghĩ. Nói. Luyện Vũ Thiên Tô mặc dù cũng bị thương. Nhưng thương thế của hắn so với ta còn muốn nhẹ hơn nhiều. Ngày đó. Hắn sở dĩ đột nhiên ly khai. Một mặt là bị thương. Một mặt là kiêng kỷ ngươi cùng 2 tỷ mũi thất thải nữ thần Long liên thủ. Còn có luyện nô thì về cường hãn cùng với thạch tượng chiến sĩ. Mà khi hắn xuất hiện lần tiếp theo. Ta nghĩ. Hắn khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy thì còn chờ cái gì? Ngươi bây giờ bước thiết nhất phải khích hoạt được thời gian chi ấm. Tiến nhập thần cấp cảnh giới. Tranh thủ thời gian tu luyện Chỉ có như vậy Chúng ta mới có cơ hội thủ thắng Thủy vô thường nói ra Phó thư bảo lại nói Kỳ thật Nếu không phải gặp lại người Con bây giờ giờ phút này đã trên đường đi tới khởi nguyên tri thủ rồi Nếu như vậy Con hiện tại đi à nha ta biết rõ ngươi sẽ mang theo luyện nô thị vệ. Còn có thạch tượng chiến sĩ. Nhưng mà những thứ này tình không đủ. Ta cùng tỉ mũi thất thải nữ thần long thương lượng rồi. Chúng ta sẽ đi cùng với ngươi. Mặt khác, còn có một người nữa cũng muốn đi. Ai? Phó thư bảo không nghĩ ra giờ phút này có ai lại muốn đi tới địa phương đó. Ngón tay thủy vô thường nhẹ khàng khẽ động Một cây giới chỉ mang theo phong cách cổ xưa Từ ngón tay của lão phát ra một trận sáng màu xanh lòi lòi Lập tức Luyện quốc mạc đại công chúa luyện vô song Từ trong vầng ánh sáng màu xanh đi ra Là nàng Phó thư bảo cảm thấy rất là kinh ngạc Phó đại ca đó là cố hương của ta ta phải đi về nhìn xem, liền để cho ta và các ngươi đi cùng chứ. Luyện vô xong mong chờ mà nhìn Phó Thư Bảo. Đối với Phó Thư Bảo, nàng Thủy chung có một loại cảm giác biết ơn cùng sùng bái. Người trước mắt đầu tiên chính là người đem nàng từ dưới đất cứu ra. Hay là vì hắn đã làm được sự tình mà ca ca nàng chưa làm được. Lúc nói chuyện, tỉ muội thất thải nữ thần long đã chấm dứt tu luyện đi tới. Phó thư bảo xuất ra khởi nguyên xuyên vân bàn. Khởi động tỏa độ của khởi nguyên chi thụ. Thông đạo xuất hiện. Hắn dẫn đầu đi vào. Thủy vô thường, luyện vô xong cùng tỉ mũi thất thải nữ thần long theo thứ tự đi vào thông đạo. Trong chốc lát đã xuất hiện dưới chân khởi nguyên chi thủ, phía trước phế tích hoàng cung. Cảnh tượng hoang vô ngày xưa chưa từng cải biến chút nào, sa mạc kéo dài, phế tích thành thị. Phong tức quanh quần, truyền tới những tiếng u ô nức nở nghẹn ngào. Tựa hồ là dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa kể lại nơi đây từng là một nơi huy hoàng. Bị diệt tại đây. Chúng ta tới địa phương khác chờ ngươi, việc ngươi cần làm chúng ta ở chỗ này cũng phải giúp ngươi một hay. Thủy vô thường nói ra, mang theo tỉ muội thất thải nữ thần long cùng luyện vô xong rời khỏi Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo lặng lặng đứng dưới chân khởi nguyên chi thủ, lâm vào trầm mặt. Thủy vô thường thất thải nữ thần long tỉ mũi cùng luyện vô song đã đi tới một địa phương khá xa mà quan sát hắn. Đúng lúc này, một ngàn thạch tượng chiến sĩ từ trong long giới của hắn nối đuôi nhau đi ra. Cuối cùng là 60 luyện nô thị vệ. Đem khởi nguyên chi thủ vây thành một vòng. Tạo thành một cái trần hình phòng vệ một giọt nước cũng không lọt. Tên kia có thể tìm được thứ hắn muốn sao? Long Ngọc nhị ẩn ẩn có chút lo lắng mà nói. Hắn đã tìm được rồi, chỉ là muốn làm ra chuẩn bị cuối cùng mà thôi. Thủy vô thường thản nhiên nói. Long Ngọc nhất nói. Đại thúc, người nói là. Hắn muốn hành tự ngã luyện chế sao? Thủy vô thường nhẹ gật đầu. Khi từ thiên hà trở về, hắn đã nhận được thời gian ấm ký. Nhưng với đặc tính của thời gian chi ấm, thân thể quá khứ không cách nào có thể phát huy được thời gian chi ấm. Cho nên, hắn nhất định phải tự mình trải qua tự ngã luyện chế thì mới có thể kích hoạt được nó. Tự ngã luyện chế... Cũng là con đường duy nhất tiến nhập thần cấp cảnh giới. Đây chính là một bước hắn phải đi. Trong chuyện này, chúng ta cũng không thể giúp đỡ gì được cho hắn. Chỉ có thể thay hắn thủ vệ rồi. Ta nghĩ, phó đại ca có thể làm được đấy. Hắn là người cực kỳ tài hoa ta từng gặp qua. Cũng là người can đảm nhất. Còn có, vận khí cũng là tốt nhất. Ngư khí của Long Ngọc Nhi lúc này có chút chua chua. Thủy Vu thường ha hả cười. "Không bằng như vậy đi. Đứa nhi tử rất có tiền đồ này của ta. Chờ hắn hoàn thành tự ngã luyện trí, các ngươi chi bằng đều gả cho hắn." "Như thế nào?" Tỉ mũi thất thải nữ thần long lập tức xứng sờ tại chỗ trên đời này nào có vị phụ thân nào như vậy đây này. Bên này nói cười. Phó thư bảo bên kia một chữ đều không nghe thấy. Tinh thần của hắn vạn niệm câu tỉnh. Bất ba bất động. Bất hỷ bất bi. Bất trần bất cấu không vướng ý niệm. Không chút dao động. Không vui không buồn. Không vướng chút bụi trần. Hắn tuy rằng không phải là giáo đồ Phật giáo, nhưng lúc này lại có thiền tâm của Phật ra. Thân thể quá khứ không cách nào ủng hộ cho thời gian chi ấm, đây là chứng ngại duy nhất của hắn. Thời gian chi ấm cùng nguyên tố chi ấm hoàn toàn bất đồng. Nó có được áo nghĩa cùng năng lượng trí cao. Hắn nhất định phải bước qua cái chướng ngại này thì mới có thể đạt được lực lượng càng cường đại. Mặt khác, hắn đã dừng lại thứ thần cấp trong một khoảng thời gian khá dài. Muốn bước vào thần cấp cảnh giới, cũng nhất định phải bước qua cái chướng ngại này. Đó chính là tự ngã luyện chế. Tự ngã luyện chế là một đạo khảm cuối cùng của lực sĩ. Lực lượng của lực sĩ tại cảnh giới thứ thần cấp Đều biến thành hốn đồn chi lực Tự ngã luyện trí cũng là ránh trời thứ thần cấp cần phải vượt qua Vượt qua rồi, thần đạo bằng phẳng chưa từng có từ trước tới nay Thất bại, địa ngục mở cửa, mất hết thầy Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu thứ thần cấp lực sĩ phải gục ngã trước cây ránh trời này Nhưng với tư cách là luyện chi lực sĩ, xác suất thành công muốn vượt xa lực sĩ. Bởi vì đã có kinh nghiệm của người đi trước, nếu giữa đường thay đổi khiếm khuyết rất nhiều. Tự ngã luyện chế cần nhất chính là trạng thái thân thể tâm lý tốt nhất. Đây chính là điều kiện tất yếu. Đồng thời cũng cần rất nhiều linh tài, số lượng không dưới trăm chủng, Bí thuật tự ngã luyện chế bất đồng Đều có linh tài phụ trợ cùng cách điều chế bất đồng Phó thư bảo đoạt được chính là cách luyện chế được ghi lại trong thiên long bí luyện thuật Chí cao điển tịch của long tục Tài liệu hắn đang sử dụng cũng chính là tài liệu cao cấp Hiếm thấy nhất Một trong số đó chính là thiên hà thủy Là ví dụ tốt nhất Tất cả tài liệu phó thư bảo đã chuẩn bị xong kế tiếp, chính là thời điểm vượt qua rãnh trời ngăn cản hắn rồi. Ba cách luyện mệnh đỉnh được phóng thích ra ngoài trăm chủng linh tài cũng được lấy ra, lơ lượng giữa không chung. Số lượng của chúng tuyệt đối là ăn khớp, không nhiều hơn một chút, cũng không ít hơn một chút. Cuối cùng thiên hà tỉnh hóa bình cũng lơ lượng giữa không chung đem một đám thiên hà thủy rót ra. Lượng thiên hà thủy bằng thể trọng của hắn lơ lượng trên không chung. Chỉ cần chờ tới thời điểm thích hợp. Toàn bộ tiến vào trong ba cách luyện mệnh đỉnh mà hoàn thành sứ mạng của nó. He thầy chuẩn bị đều đã xong. Phó thư bảo chầm rãi rũ bỏ áo giáp y phục trên người xuống, đem thân triển lộ ra ngoài. Hai chân của hắn chầm rãi thoát ly mặt đất từng chút một, chầm rãi hướng ba cái luyện mệnh đỉnh trôi tới. 0806 2014 2023 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 665 tử ngã luyện chế Phó thư bảo trôi nổi trên không trung Toàn thân không một mảnh vải che thân Mang lại cho người khác một loại cảm giác thần thánh Trên thân thể hắn phản phất như được phủ Một tầng lực lượng quang hoàn Khiến cho người khác phải mê mùi, say đắm Cảm giác như vậy Đối với thất thải nữ thần Long tỉ muội mà nói lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, nếu như hắn hướng ta cầu hôn. Long ngọc nhất trong nội tâm thầm nhủ. Ta nhất định sẽ đáp ứng. Ý nghĩ này khiến cho má ngọc của nàng đỏ ứng lên. Một mảnh ý tứ ngượng ngùng hàm xúc. Ý nghĩ của tỷ tỉ, tỉ. Thiệt là. Lúc đó chẳng phải là ý nghĩ của ta sao? Nếu như hắn dùng tư thái thần cấp lực sĩ xuất hiện trước mặt chúng ta Ta nhất định sẽ cho hắn thỏa mãn cái nguyện vọng hạ lưu kia Long Ngọc nhị thầm nghĩ như vậy trong lòng Ý nghĩ này cũng làm cho má ngọc của nàng đỏ ứng lên bởi vì ngượng ngùng Một đường cùng nhau Tỷ mũi thất thải nữ thần long từ khinh thường hắn cho tới bội phục. Cuối cùng là sùng bái. Biết ơn. Tâm lý biến hóa là cực lớn. Trong lòng hai tỷ mũi nàng sớm đã có sự hiện hữu của hắn. Chỉ là không có đâm phá tầng giấy mỏng quan hệ giữa nam nữ kia mà thôi. Mấy bận tiếp xúc ra thịt với hắn kỳ thật đó chính là một loại án chỉ của hai nàng, là một loại ngầm đồng ý. Vốn, điều kiện kém rể gả chồng của thất thải thần long nhất tục. Phó thư bảo phải mạnh mẽ hơn hai nàng mới được. Chính là sau khi tự ngã luyện chế, tiến nhập thần cấp cảnh giới. Hốn độn nguyên tố hắc bạc giao nhau bốc lên. Nhưng lúc này đây không phải là ở trong trường của Phó Thư Bảo mạt là toàn thân Hốn độn nguyên tố chi hỏa bao lấy ba cách luyện mệnh đỉnh Tự nhiên cũng đem toàn thân Phó Thư Bảo bao phủ vào trong Hốn độn nguyên tố chi hỏa xuất hiện trăm chủng linh tài lơ lượng trong hư không cũng nhao nhao tiến vào trong ba cách luyện mệnh đỉnh Những linh tài này được hốn đồn nguyên tố chi hỏa phân giải, tinh lọc, sau đó tập hợp lại thành một đoàn chất lòng tinh khiết, đem phó thư bảo ngâm vào trong đó. Linh năng cùng linh tính cường đại hòa quyện vào nhau tràn ngập khắp nơi. Khởi nguyên chi thụ chết héo tựa hồ cảm ứng được cây gì đó. Một ít nhánh cây bắt đầu rung đồng lên.